các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tôi có một thứ kỳ lạ làm cô chú Những vết đỏ sẫm loang lổ ở sàn gỗ hành lang, kỳ hoa mắt. Hành hành của bạn hàng xóm cũ, đầu một nơi, thân thể một nẹo trên sàn nhà, với hàng chục cảnh sát và những người hiếu kỳ súng đông súng đỏ xung quanh. Vột chạy qua đại nào và biến thành một ảnh thực trên võng mạng. Cô lão đạo tiến lại gần và tức thì Cánh cửa buồn ngủ bên cạnh bật mở Mật bật thể chuyển động chắn ngang đường đi của cô Trong cơn mơ hồ Chơi với dưới vực sâu thẳm Cô loáng thoáng tiếng mẹ gọi Kim muộn rồi Về đi ngủ con nhé Thiểu tà phán đăng Bạch Đang sách cảm ra nhà để xe Thì thấy hai đồng nghiệp là quyết và bắt Tờ trên xe cổng vụ nhảy xuống Khuôn mặt họ đen sảm lại Dâu riêng Và hốc hát chỉ sau có một tuần Đã 9 giờ tối Mà Bách chắc rằng cũng chưa ai Được bỏ thứ gì vào bụng giống như mình Đã tìm được gì chưa Bách hoài thăm Bách lúc lắc cằn Cổ ngắn ra Như khó nâng nổi đầu quên sổ ra một tràng Ba câu thường Lại có một câu tục Ngược miếng giận giữ bắn vào không chung Mẹ lũ giết người Lần này ta mà bắt được Thì tao dần cho nát xương Cho khỏi há miệng lắp bắp Đổ ác thú Nói luận Quyết nhảy ba bậc lên tiền sạch Có lẽ Anh có thứ gì đó cần với báo cao gấp Bách lắc đầu thương cảm Anh đoán Quyết không còn cách nào khác Để xả si vào oán giận Ngoài văn tục và nguyện rùa Kẻ thù ác Vẫn quân bạc vô âm tím Đuốc trai độc nhất của anh Đang cấp cứu cả tuần vào bệnh viện Vì viêm phổi Do biến chứng từ tim bập sinh Anh chở để phẫu thuật Tiền chưa gom đủ ngày nào Thì nằm viện uống thuốc tạm ngày ấy Trong khi Quyết tử sáng trí tối chạy nhong nhong thu thập những chứng cứ Không chút giá trị từ nhân chứng Chỉ đến đêm khuya Anh mới mệt là bỏ vào bệnh viện Vừa khui vội bát mì tôm Vừa lắng nghe tiếng thở khò khè khó nhọc Từ bộ da bọc xương nhỏ xíu Có nếp nhăn chán giống hệt anh Cứ nhúm lại não nẻ Nhưng lúc bất lực chưa hoàn cảnh Chở cho vợ ra khỏi phòng bệnh Thì anh mới tranh thủ ướt nước mắt Và cố gắng lau khô thật nhanh để phi tan Trước khi vợ anh quay vào quên kể lại cho đồng nghiệp Bằng dòng hài hước như thế Và những gã nam nhân xù xỉ Cũng già đỏ đi vệ sinh hoặc rót thêm nước vào trà Để tranh thủ rụi mắt Vụ án do quyết quản lý Bế tắc ngang với chuyên án hoa sen của Bách Suốt tuần vừa qua Nó đã được báo lá cài Phấn khởi săn lùng và cuốn quyết Đưa tin lên khuôn với những cái tít có ăn cơm ngọt Ngôi nhà ma ám hai vụ án mạng Người mặt quỷ trong ngôi nhà Của sát chết không đồng Và cả một nữ sinh bị sát hại Dã màn Một hot gun thoát chết trong găng tất Các bài báo tưởng thuật tỉ mỉ Về chân dung của nạn nhân là Mai Thủy Lê Sinh Việt Nam thứ tư ngành ngân hàng Học viện kinh tế đã bị sát hại Ngay tại nhà riêng vào đúng Tết Vũ Lan Tiền sát nhân dấu mặt Sau đó nó lấy đi hai laptop Một điện thoại di động 1 triệu 800 đồng trong ví nạn nhân Đây là một vụ giết người cướp của Phía báo chí đã khẳng định Thay cho kết luận của bên cảnh sát điều tra Trong lúc kẻ sát nhân vẫn còn đang Ở nhà chưa kịp thoát ra ngoài Thì một hàng xóm của Mai Thủy Lê Nữ sinh Trần Ngọc Kỳ 17 tuổi Là hot gun trên mạng facebook Nguyên nickname Thiên Kim Tiểu Tư đã tỉnh cỡ đi ngang qua và bước vào phòng khách. Các tờ báo mạng đều chụp màn hình Facebook của Thiên Kim Tiểu Tư với tấm hình avatar rất sành điệu mặc quần sọ trắng và áo pun cố ý để lộ khe ngực. Có lẽ sợ lộ nên cướp đã bóp cổ cô gái nghẹt thở nhưng về đúng lúc ấy mẹ cô có tiếng gọi ngoài hành lang nên hắn đã bội vàng tàu thoát. Sau khi được đưa thẳng vào bệnh viện cấp cứu Thiên kim tiểu thư đã nhanh chóng bình phục Chỉ vì vài bón tài sản nhỏ Mà một cô gái đang tuổi thanh xuân tươi đẹp Đã bị mất đi mạng sống So sánh với những vụ an hơn chục năm về trước Khi bác còn đang học trường cảnh sát Một cụ già Bị gã hàng xóm đập bè Chiếc ghế bắt đầu chết ngay tại chỗ Rồi nơi chiếc asset chỉ giá 200.000 Và một đứa trẻ 7 tuổi Bị vất xuống sông Sau khi tên sát nhân đoạt mất chiếc lắc vàng không rõ vụ nào dã man hơn vụ nào. Vậy cũng biết qua về vụ án này, thi thể Mai Thủy Ly được tìm thấy chỉ với duy nhất mà vết thương ở vùng ngực. Bà... nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net